truyện ngự giao ký tác giả cửu lộ phi hương chương năm đại quốc sư dùng tay áo lau lấy máu đen trên mặt đất mà lúc nãy kỹ vân hòa nhổ ra cũng không chia bẩn, trực tiếp để dưới tầm mắt mà nghiên cứu máu đen khỉ đen động tử đỏ tươi đại quốc sư ngồi xổm xuống trái phải đánh giá nàng. hắn vừa nâng tay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 Kỳ đèn bên cạnh trôi đến trước má nàng, tựa như dây tơ lướt qua má nàng. Việc ta muốn nó làm, nó vẫn làm đó. Ngươi muốn giết bổn cung. Đại quốc sư chưa đáp, thuộc đức công chúa bên ngoài đã khẽ hít mắt lại, nhìn nàng ở trong ngục. <cười> làm mất người cá, phản nghịch hoàn lệnh, mà nay còn muốn ám sát bổn cung. Kỷ vân hòa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 chu lăng đứng một bên nhìn thấy sắc mặt kỹ vân hòa đã hồi phục chút huyết sắc hương lạnh một tiếng trái lại tình cờ mà có lợi cho ngươi rồi lời nói này của chu lăng càng khiến cho thuận đức công chúa trở nên bất ổn chu lăng roi mà thượng hình tư làm theo giống roi xích vĩ, đã làm xong chưa có lẽ đã làm xong rồi ta tin giúp công chúa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 kỷ vân hòa nhướng mày nàng cong môi cười công chúa tình thế phương bắc này nghe ra hình như là đoàn ô hợp kia đã mượn vị trí của người yêu đài tiếp theo có lẽ sẽ hoành hành chống đối lại triều đình rồi ánh mắt âm hiểm của thuận đức công chúa trừng lấy kỷ vân hòa nàng ta ném mạnh roi xuống đất chiều lặng đánh, đánh đến khi nàng ta nói không ra lời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 công chúa tức giận vì không thể áp chế được khởi nghĩ phương bắc À, muốn lấy ta chút giận ư kết quả chút giận không thành liền bắt đầu tìm trưởng bối khóc lóc đòi ăn kẹo hả kỷ vân hòa. thuận đức công chúa gằn từng chữ tên nàng ngươi đừng cuồng vọng đợi bổn cung dẹp yên người yêu đài bổn cung muốn để ngươi trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy bổn cung cứ từng tấc từng tấc thịt của ngươi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 Đợi xem đi <cười> Đương nhiên phải đợi xem Không bằng ta cũng như vậy Đối mặt với nụ cười mỉ mai của Kỷ Vân Hòa thuộc Đức công chúa không thèm để ý nàng nữa Lần nữa nhìn sang đại quốc sư Nhưng lại chỉ thấy hắn đang đánh giá Kỷ Vân Hòa trong mục. Hắn khoát tay Kỷ Vân Hòa mục mực bị sức mạnh kia ghi ghim trên tường đột nhiên được thả xuống Sư phụ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 hắn để lại năm chữ thân thể hóa thành một đạo bạch quan chớp mắt liền biến mất quyển sách vừa rồi trong tay hắn bị ném lại trên mặt đất nàng lập tức đứng ở trước cửa ngục hồ ấy ngươi đem sách ném lại cho ta nào cho đến khi lời nói nàng xuyên qua khí lạnh hai vòng tầng ảnh đại quốc sư đã sớm không thấy nàng ngồi trong ngục đôi mắt trân trân nhìn quyển sách bị ném trên mặt đất bên ngoài ngục <cười>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 khiến gương mặt của nàng ta trở nên xấu xí, thậm chí trông dữ tợn. Chương năm mươi tám. Cuộc chiến với Thuận đức công chúa, kỹ vân hòa có thể thắng được nhưng không hề dễ dàng. Gần sáu năm bị giam trong ngục, không nhìn thấy ánh mặt trời, tay chân nàng đã không còn linh hoạt như ngày trước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 Kỷ Vân Hòa rên lên một tiếng, lập tức làm Đức Trường Tiên đang quấn lấy mình ra, lùi về sau ba bước. Vừa rồi nàng vừa tránh được một chiêu công kích chí mạng. Nhìn thấy nàng vẫn sống, thuận Đức Công Chúa một chân đã văng người yêu sư trước người mình ra. <cười> Xé vật. Người yêu sư ngã trên đất đã tắt thở. Lúc này tất cả người yêu sư đều kinh hãi không nói nên lời. Kỷ Vân Hòa chế lấy vết thương của mình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 Đã cứa vào tai của nàng ta Lưỡi kiếm gãy lần nữa dính chút máu tươi Mà vị thuận đức công chúa Muốn đem chín phần diễm lệ của thiên hạ dẫm dưới chân Sắc mặt bây giờ đã trắng bệch, Quẻ môi thậm chí có mấy phần run rẩy. Tai bị cứa nát chảy máu không ngừng Từng giọt từng giọt Rơi trên mặt đất của lồng giam giam giữ kỹ vân hòa Suốt năm năm qua Trên mặt đất này dán vẽ của mỗi một tất đất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 Lúc này lần nữa gặp lại, cú sốc càng thêm mạnh liệt so với năm ấy lần đầu gặp gỡ.